Hai bình này ta thu lấy, sau này không có ngoại lệ. Người trước tiên lui xuống, nhớ ký sáng mai tới đây, ta sẽ thân ngươi tới tặng kinh các để ngươi lựa chọn tiên pháp thích hợp. Vương Lâm nghe nói thế, tâm lý sinh ra chút mong chờ, khom người cáo lui. Hắn bây giờ có tu vi rất cao, nhưng tiên pháp lại chỉ có mỗi dẫn lực Phật. Vương Lâm đi rồi, Hoàng Long mới xoay người cung kính con lưng nói: "Thượng quan trưởng lão, ngài xem những lời Vương Lâm vừa rồi có vài phần là sự thật, nên xử lý chuyện này thế nào?" Một người mặt bộ lam bố với gương mặt khô gầy từ phía trong đại điện đi ra, lão trầm giọng thử một tiếng nói: "Có lời nào là thật." Hoàng Long chẳng nhẽ ngươi không nhận ra những lời nào là thật sao? Tiểu sa hỏa này không có một câu nói thật. Trên mặt Hoàng Long chân nhân hiện ra vẻ xấu hổ, đối phương là một trong 10 vị trưởng lão của môn phái, ở tu chân giới hết thảy đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Hắn cùng trưởng môn vốn là sư huynh để cùng bối phận, chỉ bất quá do thực lực tinh lệch mà dần trở nên cách xa nhau hơn. Hàng nhạc phái có quy củ chỉ cần tiến vào trúc cơ kỳ liền có thể trở thành trưởng lão, tưởng một số đặc quyền. Nếu đạt tới kết đan kỳ thì, thì trở thành một trong những người chèo lái cho môn phái. Còn đạt tới nguyên anh kỳ vậy trên cơ bản đã trở thành tổ sư của hàng nhạc phái. 10 vị trưởng lão trúc cơ kỳ ngày thường đều tiến hành bế quan. Lần này bởi vì trao đổi tiên thuật với Huyền Đạo tông, cho nên Hoàng Long chân nhân mới thông tri cho các vị trưởng lão, để trưởng lão thông tri cho hai người có tu phi tiết đan kỳ. Vương Lâm xuất hiện kiến cho Hoàng Long chân nhân rất bất ngờ bởi vì có trưởng lão chúc cơ kỳ xuất quan, cho nên mới mang Vương Lâm tới đây chất vấn một chút để cho trưởng lão của bổn môn theo dõi. Cường Quan trưởng lão cầm lấy chiếc bình ngọc trên tay Hoàng Long chân nhân, hơi đào qua thần thức một chút, gật đầu nói: "Tiểu tử này có nói thật một chút. Nước trong chiếc bình này đích xác là lấy từ nước sông ở phía sau núi. Nếu thường xuyên uống nó đúng là có khả năng làm cho tu vi tăng tiến nhanh hơn." Hoàng Long chân nhân do dự một chút mới cung kính hỏi: Thượng quan trưởng lão, ngài thấy tiên pháp Vương Lâm sử dụng có dùng là dẫn lực của chúng ta không?" Thượng quan trưởng lão liếc mắt nhìn thoáng qua Hoàng Long chân nhân nói: "Vài trận tỉ thí của hắn ta đã xem qua, có thể khẳng định đó chính là dẫn lực thuật." Thần sắc Hoàng Long chân nhân hơi thay đổi, kinh ngạc nói: "Đúng là dẫn lực thuật sao? Nhưng dẫn lực thuật đâu có uy lực lớn như vậy?" Ngay đến cả pháp bảo của người khác cũng có thể bắt được, Thượng quan trưởng lão hư lạnh một tiếng, nói. Bất cứ loại pháp thuật gì nếu tu luyện trong một thời gian dài đều sẽ sinh ra một chút tác dụng thần diệu. Bất quá, đối với trúc cơ kỳ mà nói, điều ấy cũng không tính là cái gì to ác. ấn lực thuật là chủ cột trong tu chân giới, càng là chủ cột thì nó càng được truyền lưu từ rất xưa, đạo lý này ngươi đến bây giờ vẫn không hiểu rõ sao?" Hoàng Long chân nhân vội vàng gật đầu. Thượng quan trưởng lão trầm ngâm một chút nói: "Tu vi của đứa nhỏ này đích xác là tầng thứ 3 của ngưng khí kỳ, chỉ bất quá nhân lực của nó vô cùng thổng lồ, ta cũng không thể nhìn thấu." nhưng có thể đoán nó hẳn là vào khoảng tầng thứ 14 của ngưng khí kỳ, trong tương lai có khả năng tiến vào trúc cơ kỳ. Một đệ tử như vậy tuy có chút bí mật nhưng vẫn trong khả năng cho phép. Bây giờ môn phái chúng ta đang lâm vào tình trạng nguy cơ tứ phía, huyền đạo tông tung hổ xanh là môn phái cổ xưa, chỉ tùy tiện lấy ra một tiểu bối ngưng khí kỳ mà đã tương xứng với mấy vị trưởng lão. lại còn truyền ơn cho Hương Lâm để lung lạc tinh thần của hắn. Đây thật sự là quá mơ hiếp người a. Hoàng Long chân nhân ngẩn người ra, hắn cũng không hỏi rõ chi tiết việc truyền ơn mà cung kính nói. Hoàng Long tôn mệnh. Thượng Quan trưởng lão, Huyền đạo tôn nói mấy việc liên quan tới các tổ sư của phái ta. Thượng Quan trưởng lão thở dài, trên mặt hiện vẻ lo lắng, lắc đầu nói: Tổ sư của chúng ta đã 300 năm không truyền lại tin tức gì, sợ rằng, ôi, việc này ngươi không cần phải xem vào, nếu Huyền đạo tông muốn cướp lấy hàng nhạc phong của chúng ta thì chuyện đó không thể tránh được. Triệu Quốc vô cùng giỏng lớn, chúng ta tự sẽ có chỗ khác xung thân. Hừ, một khi hai vị sư tổ đột phá kết đan tiến vào nguyên anh thì hết thảy mọi nhục nhã có thể đòi lại. Hoàng Long chân nhiên cười khổ một tiếng, sau đó gật đầu không nói tiếp. Vương Lâm sau khi rời khỏi đại điện, dọc theo đường đi đều bị các nội môn đệ tử chú ý tới, thái độ của bọn họ vô cùng cung kính, so với hôm trước can bản là một trời một vực. Thực lực tu chân giới dựa vào thực lực để nói chuyện với nhau, điều này thật sự là không sai a. Vương Lâm có chút cảm khái về tới sự vĩ diện của Tôn đại chủ. Vừa mới tiến vào trong sân, hắn lập tức nhìn thấy gương mặt hoa án mỉm cười của công đại trụ, lão rang nhanh chóng tiến lại gần, nói: "Hảo độ nhi, vi sư chờ ngươi đã nửa ngày, mau tới đây. Đây là do thầy tự mình pha một ấm cực phẩm thượng trà, uống một cốc lấy lại tinh lực nào." Vừa nói, hắn từ chiếc bàn ở giữa sân cầm lên một chén trà, tự mình rót ra đưa cho Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm trở nên cổ quái, Tôn đại trù biến hóa quá nhanh, làm cho hắn có chút phản ứng không kịp. Tôn đại trù vừa nhìn vẻ mặt Vương Lâm lập tức xấu hổ cười, ánh mắt có chút thành thẩn nói: "Vương Lâm, ta làm sư phụ quả thật không làm hết chức trách, trước kia chúng ta có rất nhiều tiểu đầm." Vương Lâm vẫn chưa tiếp nhận chén trà trong tay lão, thần thức của hắn hơi đảo qua, phát hiện bên trong chén trà đích xác có ẩn chứa một bộ phận linh lực nói: "Đệ tử có chút mệt mỏi, trà này sẽ không uống." Tôn đại trụ vội vàng nói: "Mệt mỏi? Vậy cần phải nghỉ ngơi, nơi ở trước kia của ngươi quá nhỏ, như vậy đi, từ nay ngươi bắt đầu ở trong phòng của ta." Thần sắc Vương Lâm vẫn bình thường, nhưng nội tâm của hắn lại âm thầm cảnh giác, nếu trong môn phái có người nào khiến cho hắn đề phòng nhất thì chính là Tôn đại chủ. Vì vậy hắn lắc đầu nói: "Không nên." Đệ tử cũng không ở lại mấy ngày, qua một đoạn thời gian lại tiếp tục tiến vào hậu sân để bế quan tu luyện. Tôn đại chủ há mồm nói gì đó, nhưng Vương Lâm đã vội vàng cáo lui, nhanh chóng quay về phòng. ánh mắt Tôn Đại Trụ thay đổi, liếc mắt nhìn chén trà trong tay, ánh mắt ẩn hiện hàn quang. Vương Lâm quay đầu lại, trên mặt lộ nụ cười mỉm, thâm ý nhìn Tôn Đại Trụ. Gương mặt Tôn Đại Trụ có chút cứng đờ, lão cười nói: "Hảo đạo nhi, còn có chuyện gì sao?" Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ thăm dò, tiến lên phía trước vài bước, nói: "Sư phụ, người hình như rất khẩn trương." tôm đại trù thầm giật mình, lui lại sau mấy bước, mạnh mẽ trấn an tinh thần nói: "Vi sư đích xác có chút khẩn trương, thực lực của Đỗ Nghi vượt qua ta rất nhiều, mà bản thân vi sư lại chỉ có thực lực tầng thứ 5 của ngưng khí kỳ mà thôi." Vương Lâm đưa mắt nhìn chén trà, đột nhiên nói: "Sư phụ, nước trà này người uống giúp đệ tử đi." Sắc mặt Tôn Đại Trụ nhanh chóng thay đổi, hắn cười nói: "Điều này sao có thể? Đỗ Nhi đã không uống thì ta chỉ đành." Vừa nói tới đây, hắn lập tức vứt chén trà trên tay xuống, thân thể nhanh chóng lui lại phía sau vài bước, thân hình lập tức tiến lại chỗ cửa sược viên. "Sư phụ uống nó đi." Sắc mặt Vương Lâm khác thường. Sấn lực thuật được hắn sử dụng nón đỡ lấy chén trà đang sắp chạm mặt đất, đưa tới trước mặt Tôn Đại Trụ. Hắn thở dài một tiếng, Tôn Đại Trụ hiển nhiên không có hảo ý, nước trà này xem ra có chút vấn đề a. Sắc mặt Tôn Đại Trụ thay đổi bất định, sau đó đột nhiên nhíu mày nói: "Vương Lâm, xem ra độ nghi đối với vi sư có chút hiểu lầm, chén trà này ngươi cho rằng có gì khác thường sao?" Được, ta uống. Tôn Đại Trụ cầm lấy chén trà ở trên không, liếc mắt nhìn Vương Lâm, sau đó đỡ lấy, lão uống cạn chén trà rồi ném xuống đất, bất mãn nói: "Được rồi. Trưởng môn sư bá tìm ta có chuyện để bàn, nếu ta đến chậm chính là bất kính, có chuyện gì trở về hãy nói." Lão vừa nói vừa thối lui lại phía sau. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên thân thể hắn nhanh chóng động, sắc mặt Tôn Đại Chủ đại biến, đang muốn lui lại phía sau, nhưng tu vi của lão mới chỉ là tầm thứ năm của ngưng khí kỳ, như thế nào có thể so sánh được với Vương Lâm. Trong nháy mắt, Vương Lâm đã tới bên người Tôn Đại Chủ, ánh mắt hắn lóe lên hàn quang, đưa tay vỗ nhẹ lên ngực Tôn Đại Chủ. Mới vừa rồi sau khi lão uống xong chén trà, Vương Ngâm lập tức chú ý tới xem đối phương đã chính thức uống chưa hay là dùng linh lực ở trong cơ thể bao lấy nước trà. Sau một vỗ lại, linh lực của Tôn Đại Trụ lập tức phân tán, nước trà lộ ra, nhanh chơi phân bố trong cơ thể Tôn Đại Trụ. Sắc mặt Tôn Đại Trụ sáng như cho hơi có vẻ tức giận, nghiêng nhị nói: Vương Lâm, ngươi muốn làm gì? Ngươi định khi sư diệt tổ sao? Ngươi nếu biết ta hằng nhặt cái sét không bỏ qua cho ngươi đâu." Vương Lâm không có ý định đáp lại, thần thức hơi đào qua xem xét nước trà trong cơ thể của Tôn Đại Trụ, sau khi nó tán ra lập tức chuyển hóa thành một luồng khí màu bạc theo mạch máu đối phương bắt đầu lan ra. Ngay khi Tôn Đại Trụ cảm giác được không ổn, đang muốn nói chuyện, nhưng đã trầm, nó nhanh chóng tiến vào não bộ trong nháy mắt vẻ mặt sư tợn của lão chạm rãi thư thái trở lại. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Tôn Đại Trụ, lập tức phát hiện ra có điều không thích hợp, ánh mắt đối phương rõ ràng không còn chút tự chủ nào. Hắn trầm ngâm một chút nói: Sư phụ, đệ tử cũng không phải muốn khi sư xem tổ, mà đối với hành động ác ý của người, nước trà này nếu người đã uống xong ta cũng không thể làm gì bất nghĩa với người." Ánh mắt Tôn Đại Trụ có chút thẫn thờ, đột nhiên nói: "Nước trà không thể uống." Vương Lâm ngẩn người ra, đánh giá lại một lần nữa Tôn Đại Trụ, đột nhiên hỏi: "Tại sao không thể uống?" trong nước trà có tam phi tuyến trùng thảo. Ánh mắt Tôn đại chủ có chút ngây man nói, "Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, hỏi, "Tam phi tuyến trùng thảo có tác dụng gì? Trong một thời gian ngắn có thể khống chế mọi hành vi của người uống, là một trong những vật phẩm cần thiết để luyện trí khôi lỗi." Ánh mắt Vương Lâm lộ ra một tia sát khí, nhưng hắn vẫn bình thản nói, Tại sao muốn cho ta uống nó? Từ khi phát hiện ngươi có linh khí hồ lô trong lòng ta luôn có nghi hoặc, cho nên mới nhận ngươi làm đệ tử, vốn đỉnh cơ, hư u, v q q o. Sau khi ngươi tiến vào ngưng khí kỳ sẽ thực hiện sư hồn thuật với ngươi. Nhưng bởi vì trước đó đã cho ngươi ăn hóa linh thảo, cho nên cảm giác ngươi trong vòng 10 năm không thể đạt tới ngưng khí kỳ. Việc này mới bỏ qua, nhưng không ngờ trong trận tỉ thí hôm qua thực lực của ngươi đột nhiên tưng mạnh, vẻ mặt ta tuy rất vui mừng, tuy nhiên trong lòng lại càng cảm thấy nghi hạc. Suy nghĩ một chút liền cho sẵn ngươi nhất định có tư tàng tàng linh khí hổ lô, thậm chí còn có một chút bí mật, ta cũng muốn đề cao tu vi cho nên mới chuẩn bị chén trà này cho ngươi. Vương Lâm hít sâu một hơi khí lạnh, hỏi... Hóa Linh thảo có tác dụng gì? Chuyện của ta ngươi có nói qua với người khác hay không? Còn có Tam thi tuyền trùng thảo, ngươi vì sao lúc đầu không sử dụng với ta? Hóa Linh thảo là vật phẩm cần thiết khi muốn tán công, nó có tác dụng làm tiêu tán linh khí trong cơ thể. Chuyện liên quan tới ngươi, ta vẫn chưa nói cho người nào biết, trước tiên là bởi vì sợ hãi ngươi ta sẽ đoạt hồn nô của ta. Sau bởi vì chuyện quá mức đột ngột, ta nếu nói ra đối với mình cũng không có chỗ tốt bằng chính mình tự hành động. Tam thi tuyếm trùng thảo lúc đầu ta không có, mà năm ngoái khi xuống núi, Lý Trộm điển tịch của môn phái để trao đổi với một vị bằng hữu. Vị bằng hữu đó từng nói qua, dưới chút cơ khí xác suất có thể thành tông là 10 thành. Hơn nữa loại dược thảo này không màu, không mùi, khó có thể phát xác được. Ta ôm đỉnh sùng trên người cảm tang sư sơ, sơ quy quy y e t để chuẩn bị luyện chế thảo hóa đan. Vương Lâm sận dữ cười lạnh nói: "Ngươi không sợ sẽ bị người ta phát hiện sao?" "Vì muốn có bí mật trên người ngươi, ta cố gắng một chút cũng không sao. Tuổi của ta đã lớn, nếu không tiến bộ thêm được một bước thì cuộc đời này không có khả năng tiến vào chúc cơ kỳ." kỳ thật ta cũng không nắm chắc sẽ thành công, ta đánh cược một lần cho nên mới chuẩn bị sẵn chén trà. Ngươi nếu trở về ta sẽ cố gắng để cho ngươi uống, còn nếu ngươi không trở về, chẳng đắc được trưởng môn sư bá an bài ở chỗ khác, từ nay về sau ta sẽ không có cơ hội xuống tay. Hàn quang trong mắt Vương Lâm Cơ, hừ u, v p q q tóng lên, giọng hắn lạnh như băng nói. Ngươi vừa rồi nói trưởng môn tìm ngươi có chuyện này không Hôn có Tôn đại trụ vừa mới nói hết Cánh tay của vương lâm nhoáng lên một cách đã đập xuống đầu hắn Từ thất khiếu lập tức chảy ra máu Rồi ngã xuống đất Vương lâm nhìn thi thể tôn đại trụ Nội tâm hắn có cảm giác không nói nên lời Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn giết người Hơn nữa lại giết chính sư phụ của mình trầm mặc hồi lâu, Vương Lâm thu hồi thi thể Tôn Đại Chủ, sau đó nhanh chóng tìm đường rời khỏi Hàng Nhạc phái, tới một chỗ khe núi liền vứt thi thể hắn vào trong đó. Tiên Nghị. Tác giả: Lý Căn. Thực hiện: Huyết Ông Tử. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 1: Thiếu niên bình thường. Chương 61. Sư tổ sau khi trở về phòng, Vương Lâm quanh chân ngồi trên giường thần thức đảo qua, bốn phía căn phòng đều để lại một tia dấu vết, nếu có kẻ nào dò xét hắn sẽ lập tức phát hiện ra. Làm xong xuôi, hắn xuất ra hạt châu thần bí, trầm tư đứng lên. 3 ngày trước, văn tự bên trên bề mặt hạt châu đã hoàn toàn biến mất, lại xuất hiện hình một lá cây nhàn nhạt. Đối với điều này, Tư Đồ Nam đang nói rằng đó to là thủy nguyên tố trong ngũ hành nguyên tố đã viên mãn, bây giờ đến lượt mộc nguyên tố. Nhân việc này, hắn đã không chỉ một lần thúc dục Vương Lâm rời đi hằng nhạc phái, đi tìm tài liệu có mộc thuộc tính, nhanh chóng bổ sung mộc thuộc tính cho Hạc Châu Nhị Thiên này. Đối với tu vị của chính mình, Vương Lâm bây giờ đã có những kiến giải nhất định, hắn biết sờ hắn đã đạt tới tầng thứ 14 ngưng khí kỳ. Nhưng điểm kỳ lạ là mặc dù hắn không có thổ huyết mà vẫn có thể tu luyện đến bậc này. Điều này có quan hệ rất lớn đến Tư Đồ Nam. Nắm hạt châu, hắn tiến nhập mộng cảnh tới, ngay một khắc trước khi tiến nhập, hắn lập tức đem hạt châu cất vào túi trữ vật bên người. Trong một cảnh giới, Vương Lâm vừa xuất hiện đã nghe thấy thanh âm bất mãn của Tư Đồ Nam vang lên. "Trong trận tỷ thí sao ngươi không giết luôn mấy tên đó? Với tính cách của ta, nam thì giết, nữ thì xâm, con giết, tổng lỗ đó nếu đem ngâm rượu nhất đỉnh đại bổ." "Hừ, tuy vậy tiểu tử ngươi cũng làm được một việc hợp ý lão phu, đó là giết cái tên tôn đại trù, thật đúng với phong phạm của lão phu." Vương Lâm, ngươi phải nhớ rằng tu chân giới là nơi rất thảm khốc, nhược nhục cường thực. Với tâm tính thuần phác trước kia của ngươi thì không thể sống lâu được đâu." Vương Lâm trầm mặt hồi lâu rồi nói, "Tiền bối, trước khi tiếp tục tu luyện có nên làm đôi chút chuẩn bị cho trúc cơ kỳ không?" Vãn Bối vẫn chưa được quan khán chút khẩu quyết nào của trúc cơ kỳ cả. Tư Đồ Nam hừ lạnh một tiếng, nói: Ta biết là được. Tuy thế, để đột phá trúc cơ kỳ, chính thức bước vào tu tiên chi liệt quả thực rất khó khăn. Tốt nhất ngươi hãy tìm một chỗ tĩnh để bế quan, như thế xác suất thành tông cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Bên cạnh đó, linh khí truyền thủy đã không còn tác dụng đối với ngươi nữa. Tại lúc quá quan cần đại lượng tổng lồ linh khí, ngươi nên chuẩn bị một ít lộ thủy. vương lâm cật đầu. Lô thủy thì tốt rồi nhưng lại cần nhiều thời gian mới thu thập được. Linh động kỳ cũng là ngưng khí kỳ trên thực tế chính là sử dụng thiên địa linh khí để cải tạo cơ thể, đều là để chuẩn bị cho trúc cơ kỳ. Ngươi bây giờ đã có thể trùng quan nhưng ta đề nghị ngươi hãy tu luyện đến tầng thứ 15 ngưng khí kỳ hãy bắt đầu trúc cơ. Tư chất của ngươi không được tốt. Sู่ ta đã hao phí tinh hoa trong 10 năm qua để giúp ngươi cải tạo cơ thể, nhưng loại việc nghịch thiên này nếu ngũ thân của ta còn tồn tại còn miễn cưỡng làm được, nhưng bây giờ chỉ có thể trông cậy vào chính bản thân ngươi thôi." Tư Đồ nan thở dài nói. "Hơn nữa, thủ đoạn công kích của ngươi hiện tại chỉ có một tiên pháp cơ bản nhất là trấn lực thuật, như thế không ổn lắm." Đáng tiếc ta chỉ nắm giữ những công pháp mà chỉ khi tiến nhập trúc cơ kỳ mới có thể tu luyện. Ngươi mau tiến nhập trúc cơ kỳ, ta sẽ truyền cho ngươi Hoàng Tuyền Thăng Kiếu huyết." Vương Lâm ngẩn ra, hỏi: "Hoàng Tuyền Thăng Kiếu huyết? Không sai, ha ha, công pháp này tại lục cấp tu chân quốc của chúng ta cũng được tính là công pháp tuyệt đỉnh." Đang tiếc khi tu luyện phải tìm nơi chí âm chí hàn, nếu không tiến bộ sẽ chậm. Tuy thí, nếu tu luyện ra âm hàn linh lực thì uy lực kinh khủng vô cùng, luyện đến cảnh giới viên mãn thì nếu gặp được cao thủ của thất cấp tu chân thúc cũng có khả năng điều mạng. Như thế này đi, ngày mai ngươi tiến vào bản môn tàng kinh các nhìn qua. quy phái không thể tu luyện hoàng tiên thăng khiếu huyết nếu chưa đạt đến trúc cơ kỳ. Tư Đồ Nam đáp ý nói: "Vương Lâm trầm ngâm một lúc rồi gật gật đầu. "Còn nữa, Vương Lâm, ngươi không nên đặt Hạc Châu Nhật Thiên này trong túi trữ vật tốt nhất là treo trước ngực. Như thế không cần ngươi tiến nhập mộng cảnh, dưới ta cũng có thể trao đổi với ngươi, và ngươi cũng có thể thông qua ta tiến nhập mộng cảnh với Thời gian mà Tư Đồ Nam giảng giải cho Vương Lâm trầm rãi trôi qua, trong mộng cảnh rới 2 ngày sau Vương Lâm tỉnh lại. Hắn khoanh chân ngồi trên giường, lấy ra thần bí hạt châu, lại uống một ngụm linh khí tuền thủy tiếp tục tu luyện. Ngày thứ 2, Vương Lâm đẩy cửa phòng bước ra, thân thể vừa động đắc nhẹ nhàng thăng không, hóa thành một vệt sáng phóng về hướng chính điện. Bầu trời trên chính điện Hoàng Long chân nhân bước ra đã thấy Vương Lâm tiến đến, trên mặt hiện lên một nụ cười hòa ái, so với hôm qua càng rạng rỡ, ôn nhu đạo. "Vương Lâm, đi theo ta." Nói xong, hắn tụ tự nhất suy đạp mây bay về phía trước, Vương Lâm vội vàng đuổi theo. Một lúc sau đã đến Thương Tùng Phong, ngọn nhĩ phong của Hằng Nhạc phái. Đi qua thạch thai ngày hôm qua tỷ thí, Hoàn Long chân Nhân vẫn chưa dừng lại, tiếp tục bay về phía chỗ sâu bên trong thương tùng phong, đến trước một chỗ đầy đá ngô linh lởm chởm thì dừng lại. Hắn nói: "Vương Lâm, đây là cấm địa của Hằng Nhạc phái chúng ta, là nơi chúc cơ kỳ trưởng lão và kết đan kỳ tổ sư bế quan. Thần thức của ngươi không nên dò xét lung tung, lại xúc phạm đến các vị trưởng bối." Vương Lâm vội vàng bảo Vân Hoàng Long Chân Nhân hít sâu một hơi, lấy ra một khối tự sắc ngọc bội kia thủ ấm, niệm pháp quyết rồi quát khẽ: "Khai!" Ngọc bội ngay lập tức lóe lên quang mang, một đạo quang cầu lấy ngọc bội làm trung tâm khuyết tán ra, hình thành một quang quyển hình bán nguyệt đủ cho một người đi qua. Hoàng Long Chân Nhân không nói gì thêm, một cước bước vào. Vương Lâm do dự một chút rồi cũng lập tức đi theo. Ngay khi vừa tiến vào, hắn rõ ràng chứng kiến một tòa lâu các cực kỳ lâu đời. Một tia uy áp từ trên trời sáng xuống làm hắn cảm thấy chút áp lực, huyết khí không thông. Cùng lúc đó, bảy tám đạo thần thức cường hãn ngự đến quét qua người hắn rồi nhanh chóng được thu hồi. Ngay sau đó, một thanh âm chứa chút tang thương từ một tòa lâu truyền đến. "Khả lắm, ngươi là Vương Lâm đúng không?" Vương Lâm trong lòng thất kinh cung kính đáp: "Đệ tử Vương Lâm tham kiến trưởng lão." Lúc này đây thanh âm của Tư Đồ Nam vang lên trong đầu hắn. Nơi đây cũng có thể coi như là một cái tiểu môn phái, có 12 trúc cơ kỳ, phi tiết đan kỳ cũng được. Hoàng Long biến sắc quát khẽ: "Đây không phải là trưởng lão mà là tổ sư." Vương Lâm ngẩn ra, thanh âm lúc nãy lại vang lên. Thôi, lễ tiết của thị tộc cũng không có tác dụng gì cả. Lần này người vì bổn môn mà lập được công lớn. Tất cả các pháp thuật bên trong tàng kinh các cho phép ngươi tùy ý lựa chọn. Tàng kinh các bên trong chính điện không thể so sánh với nơi này, đây chính là nơi giữ những điển tịch quý giá nhất. Bên trong có vô cùng nhiều các loại công pháp Trong số đi khắp tất cả các môn phái ở tiểu quốc tu chân giới, cũng không nơi nào có được một tàng kinh các toàn diện như của hàng nhạc phái chúng ta. Nhưng ngươi hãy nhớ chớ có tham nhiều. Hoàng Long, ngươi mang hắn đi đi. Trong đầu Vương Lâm lại vang lên thanh âm kinh tường của tư đồ nam. Chỉ là cái đan gì mà cũng là tổ sư Lúc lão tử xanh trấn thiên hạ thì đầy kẻ tiểu bối kíp nan kỳ cung phụng, còn có không ít kíp đàn nữ tu sĩ muốn được thoát án oằn xin ngủ với lão tử một đêm. Vương Lâm sắc mặt như thường coi như không hề nghe thấy thanh âm của Tư Đồ Nam. Hoàng Long chân nhân cung kính phân dạ, lôi kéo Vương Lâm đi về phía một tòa nhà trong đó. Từ bên ngoài nhìn vào, tòa nhà này tràn ngập vẻ uy nghiêm. dường như đã tồn tại từ rất lâu rồi. Tiên dịch tác giả Lý Căn thực hiện Tuyết công tử truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 1: Thiếu niên bình thường. Chương 62. Lai Giáp đến trước tòa nhà Hoàng Long chân nhân sừng lại, thấp giọng nói với Vương Lâm. Đây chính là tàng kinh các Ngươi tiến vào đi, tầng thứ nhất là các loại pháp thuật thành cho ngưng khí kỳ, ngươi có thể tùy ý tham khảo. Tầng thứ hai là trọng tâm của nơi này, chứa các loại pháp thuật của trúc cơ kỳ. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Trong lòng Vương Lâm cũng có đôi chút khẩn trương, hít sâu một hơi cất bước đi vào. Tòa nhà này có 4 tầng, tầng thứ nhất chứa mấy trăm cái ngọc giản đang phát ra nhũ bạch sắc quang mang. không cần quan tâm, toàn bộ số này đều là hạ giai tông pháp, cơ bản ta không cần liếc mắt." Tư Đồ Nam cười nhạo nói. Vương Lâm lại không nóng lòng tiến nhập tầng hai, cũng không nghe Tư Đồ Nam nói, mà ở tầng thứ nhất này xem qua tất cả các ngọc sản này. Ở nơi này, hầu như có tất cả các loại pháp thuật của ngưng khí kỳ. Vương Lâm dần chìm đắm vào trong đó, vừa nhìn tay hắn, vừa biến hóa các loại pháp quyết thử tập luyện. Tiên pháp đính sai hỏa vân thuật. Vương Lâm cầm lên một cái ngọc giản, đọc nhãn ghi phía trên. Đính sai cái con kỳ, đây chỉ có thể là hạ sai không hỏa thuật mà thôi, hồn hỏa thuật của lão tử mới là đính sai chân chính. Tư Đồ Nam lập tức lên tiếng. Vương Lâm ngẩn ra, đặt nó xuống rồi lại cầm lên một cái khác. Tiên pháp dính sai địa độn thuật, đáng chây cười, thật đáng chây cười, thứ này ở chỗ ta có đầy cả một đống, lại còn bảo là dính sai, đại ngố hành độn thuật của lão tử mới là dính sai. Tiên pháp dính sai phong nhận phá, quả thực nực cười, cuồng phong túng vân thuật của lão tử còn mạnh hơn nó gấp trăm lần. Cầu tiên hóa nội thuật. Nực cười quá đi mất. Rõ ràng không phải chân chính lôi điện thuật lại đặt một cái tên kêu như thế. Hoán tiên thuật. Này tiên pháp coi như có chút đặc sắc, nhưng vẫn chỉ là đồ bỏ, đại hoán tiên thuật của lão tử còn lợi hại hơn nó gấp ngàn lần. Trong khi Tư Đồ Nam phê phán gay gắt những loại tiên thuật này, Vương Lâm cũng mũ hết ta đầu, cuối cùng thật sự không thể tu luyện được đành trực tiếp tiến lên tầng 2. Số mộc san ở tầng hai này cũng không nhiều, chỉ khoảng hơn 10 cái phiêu phù tại không trung. Đều là đây cấp tông pháp, không cần phải xem đâu." Tư Đồ Nam lại kinh bị nói. Vương Lâm cười khổ thầm nghĩ, ngài là tiền bối của lục cấp tu chân quốc, tự nhiên là không coi trọng những loại pháp thuật này rồi. Vương Lâm ạ, ngươi không cần phải quan kháng những cái này đâu, nhanh tìm được một nơi yên tĩnh để bế quan đột phá đến trúc cơ kỳ rồi rời bỏ cái tiểu môn phái này đi thôi." Tư Đồ Nam thúc giục hắn. Trải qua những lời tư đồ nam nói, tâm lý chờ mong của Vương Lâm đã tan thành mây khói, Vương Lâm cau mày rời khỏi tàng kinh các. Hoàng Long chân nhân thấy Vương Lâm đi ra, ngật người một lúc rồi hỏi: Nhanh như thế mà ngươi đã chọn được công pháp như ý rồi sao? Hãy suy nghĩ cẩn thận, nơi đây chứa tất cả các loại tiên pháp đỉnh cấp của Triệu Hút Tu chân giới, người ngoài muốn cũng không có tư cách để tiến vào đây, ngươi không nên vội vã quá mà có điều sơ suất đó." Vẻ mặt Vương Lâm có chút cổ quái, Tư Đồ Nam kỳ khinh thường còn trưởng môn nhân lại trọng thị, hắn đành gật đầu nói: đệ tử đã chọn được rồi. Hoàng Long chân nhân nhíu mày, đang muốn hỏi hắn lựa chọn được loại tiên pháp nào thì đột nhiên cả mọn thương cùng phong xung lên sầm sầm giống như bị động đất. Lão tu pháp nam tử của Huyền đạo tông, mấy tên tiểu bối hằng nhặt phái nhanh nhanh tiến ra đây. Hoàng Long chân nhân sắc mặt đại biến. Ngay lúc đó, hơn 10 thân ảnh nhanh chóng từ các tòa nhà bên trong phóng ra. Đặc biệt là hai người dẫn đầu rất là bắt mắt, trong đó có một người ánh mắt hữu thần, hạ phát đồng nhan. Bên cạnh hắn còn có một lão phụ nhân. Trên mặt bà đã có nhiều nếp nhăn, thần sắc âm trầm, lãnh đạm liếc qua Hoàng Phong chân nhân và Vương Lâm, rồi sau đó nhìn lên bầu trời, trầm mặc không nói. Phía sau hai người có 10 lão giả, vẻ mặt đều mang nét già cỗi, khổ xác Vương Lâm bên ngoài có một vị cao thủ nguyên anh khí. Hàng nhạc phái lần này gặp phiền toái lớn rồi. Ngươi tìm cơ hội thoát ra đi, con lão phu ở đây tạm thời có thể làm cho hắn không phát hiện ra ngươi. Hừ, nếu lão phu còn nhục thể, làm sao có thể sợ hãi một tên nguyên anh khí nho nhỏ được. Tư Đồ Nam vội nói, khiếm khi thấy hắn có ngữ khí nghiêm túc như thế, Vương Lâm hít sâu một hơi khí lạnh, trên mặt hiện lên nét âm tình bất định. Hàn Phát đồng ngang lão giả cao giọng nói: "Phắc Nam tự tiền bối, không biết ngài đến hàng nhạc phái của chúng ta là có chuyện gì, mời ngài nói rõ." Một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trên bầu trời, tai to mặt lớn, nhìn qua rất là uy nghiêm. Hắn trầm giọng nói: "Nếu là năm chấm năm trước, Lão phu còn có chút cố kịp hộ san đại trận của hàng nhạt phái các ngươi. Nhưng bây giờ thì không hẳn, đợi lão phu phá trận xong sẽ cùng đám tiểu bối các ngươi trực tiếp đối diện đàm thoại. Hắn nói xong, hai tay vung lên, một tòa hắc sơn xuất hiện đón gió, phóng to lên trong nháy mắt đã hóa thành một ngọn tử phong. Hai tay hắn kết thành thủ quyết, trong miệng phát ra mấy câu chú ngữ cổ quái. Cự sơn đó ngay lập tức nện xuống. Âm một tiếng, một đạo quang mạc xuất hiện ở phía trên Thương Tùng Phong và Hằng Nhạc Phong. Quang mạc này bảo vệ cả Hằng Nhạc phái, ngăn cản cự sơn. Không hổ là Cương Thiên đại phái của năm trăm năm về trước, đại trận vô hình hóa tứ này thật sự có thể phân hóa được tất cả công kích. Tuy thí, lão phu cực muốn nhìn xem nếu không có nguyên anh gì tu xuất toàn trấn trận pháp này có thể thừa nhận được mấy lần công kích của lão phu. Các nam tử cười lạnh, tiếp tục thúc sục của pháp quyết cử, phong lại xoay tròn, không ngừng lượn xuống. Sắc mặt của Hắc Pháp đồng nhan lão giả đại biến. Thư Không Trung, một chảo của hắn xé mở một đạo liệt ngân, rồi nhanh chóng bước vào, mấy người phía sau cũng nhanh chóng tiến vào. Hoàng Long chân nhân vội thấp giọng nói: "Vương Lâm, nhanh đuổi theo." Nói xong, thân thể như một mũi tên rời khỏi cung, nhanh chóng tiến vào bên trong khe nước. Vương Lương a, mơi cơ u, nơi cơ bước tới, nhanh chóng đuổi kịp. Lúc này Tử Phong lại lệnh xuống quang mạc phát ra những tiếng nổ long trời lở đất. Thất thải quang mang lại hịch liệt loe lên, khó khăn lắm mới ngăn cản được Tử Sơn. Vương Lâm theo vết sách tiến vào, thì đã tiến đến thạch thai trên thương tùng phong. Lúc này hạt pháp đồng nhan lão giả, lão cổ nhân quanh chân giả tỏ trên hơn trong số 8 khối bạch ngọc, thủ ấn pháp huyết liên tục biến hóa. mà sáu vị trưởng lão chúc cơ kỳ khác chia nhau ngồi trên sáu khối bạch ngọc còn lại trên mặt họ cũng lộ ra thần sắc bất an. Hoàng Long, nhanh đi gọi tất cả bổn môn môn đệ tử đến đây. Hôm nay chắc chắn là trường hảo kỵ lớn nhất trong năm trăn qua của hàng nhạc phái chúng ta. Nói xong lão phụ nhân vội vàng hướng bạch ngọc thạch phun ra một luồng chân khí thủ ấm pháp quyết lại biến hóa càng nhanh. thân thể hoàng long chấn động, lập tức lao ra theo thác kiều trực chỉ khăng nhạt phong đi đi. Hừ, thật sự có thể thừa nhận đến hai lần công kích của lão phu, lần thứ ba này hãy phá cho ta. Phác Nam tử hừ lạnh một tiếng, phun ra một luồng nguyên anh khí, ngay sau đó ngọn từ sơn rung lên, phóng to đến gấp 10 lần, tựa như có thể che kín bầu trời, vung hăng nện xuống. Ầm một tiếng một trong số 8 khối bạc hợp vỡ tan, vị trưởng lão trúc cơ ý ngồi trên khối đó thất khiếu đổ máu, thân thể run lên, đổ xuống nền đất. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Huyết tông từ. Truyện được chia sẻ tại website: budi truyện.org. Quyền 1. Kiêu niên bình thường. Chương 63. Cường thí phá cho ta, phá, phá. Khuôn mặt phác nam tử trở nên dữ tợn, bàn tay vung lên điên cuồng, cử phong không ngừng nện xuống. Những tiếng nổ ầm ầm truyện khắp chân trời. Toàn bộ dân chúng ở những thôn làng thì chấn, thành thị xung quanh đều đóng chặt cửa, không dám ra khỏi nhà. Những kẻ hơi to gan thì hé mở cửa sợ nhìn ra, chỉ thấy một ngọn núi khổng lồ bay lơ lửng giữa không trung. không ngừng nện xuống. Lại một khối bạch ngọc vỡ vụn thêm một chút cơ kỳ trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, đổ ập xuống. Phác Nam tử xuất ra một cái hồng sắc hồ lô trong miệng thi thảo mấy từ, hai tay không ngừng kết ấm. Hồ lô khẽ rung lên, bắn ra một đạo chất lỏng màu đỏ sẫm. Lập tức một đoàn hỏa quang bao vây lấy ngọn cừ phong, phá Pháp Nam tử quát lên một tiếng, ngọn cử hỏa phong lại nện xuống. Ẩm một tiếng, những vết nước xuất hiện trên quang mạc, lan nhanh ra bốn phía. Lại có thêm hai khối bạch ngọc vỡ tan, hai người trưởng lão khác ngã xuống. Lúc này trong tám khối bạch ngọc chỉ còn lại bốn mà thôi. Ngoài hai vị kết đan kỳ tổ sư thì hai chút cơ kỳ trưởng lão còn lại khuôn mặt đắt như cho tàn. Mồ hôi túa ra như mưa, thân thể không ngừng run rẩy, đã tới mức kiệu dựng cực hàn. Lúc này đây, Hoàng Long chân nhân đã đem tất cả bổn môn đệ tử gọi đến, trên mặt ai cũng hiện lên nét kinh hoàng. Vương Hạo cũng ở trong số đó, sắc mặt tuy vẫn còn tái nhợt nhưng so với trước đây đã tốt hơn nhiều lắm. Thấy Vương Lâm, hắn bước lại đứng bên cạnh, ngơ ngác nhìn cảnh tượng giữa không trung. không thoát lên được câu nào. Phác Nam Tử ở trên bầu trời sắc mặt càng trở nên âm trầm, độ ưn ngạnh của Vô Hình Hóa Tư đại trận đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Trong lòng hắn hiểu rõ, uy lực của đại trận này không chỉ có như vậy. Chỉ khi do Nguyên Anh kỳ tu sĩ điều khiển thì mới có thể phát huy cao nhất uy của nó. Đó là còn không nói đến giờ đây đại trận này chỉ có phòng thủ mà không thể tấn kích. Chỉ khi có Nguyên Anh kỳ tu sĩ tỏa trấn mới có thể phát huy lực tấn kích kinh khủng của đại trận này. Lúc này, Hạ Phát đồng nhan lão giả thấy từng vị trúc cơ kỳ trưởng lão ngã xuống trong tim như gì máu, lớn tiếng hô lên. Các nam tử tiền bối, Huyền Đạo tông và Hằng Nhạn phái chúng ta luôn có quan hệ tốt đẹp. Ngài chẳng lẽ muốn đuổi Tần Chí tuyệt mới hài lòng ư? Các nam tử hừ lạnh một tiếng, lạnh lẽo đáp: "Lưu Văn Cừ, năm chấm năm không gặp, tên tiểu bối như ngươi sợ đắc là chủ của hàng nhạc phái rồi, cũng đạt đến kết giai kỳ tu vị. Ngươi cũng có thể xem như là cố nhân, tùy đi Hồ Sơn trận pháp này cũng thật đáng tiếc. Ngươi nếu tự mở ra đại trận, ít thầy đều dễ đàm luận." Trên khuôn mặt của Lưu Văn Cử hiện lên vẻ do dự. Lão phụ nhân bên cạnh hắn trầm dữ nói: "Phác Nam tử tiện bối thứ lỗi cho không thể nghe theo mệnh lệnh của ngài được." Phác Nam tử cười lớn một tiếng, sắc mặt trầm xuống quát: "Được, vậy thì Hồ Sơn đại trận này sẽ quy đi trong tay ta vậy." Nói xong hắn vung tay phải lên từ phong trầm rãi bay lên cao. Hắn hít vào một hơi thật sâu, sắc mặt đỏ lên, mở miệng phun ra một ngụm nguyên anh khí, cờ phong lại lớn hơn mấy lần. Xuống. Các nam tử pháp quyết biến đổi, chỉ vào từ phong trầm rãi ép xuống. Từ phong phát ra những âm thanh ông ông từ từ đè xuống từng cấp một. Một tiếng rắc lại vang lên, mặt trên hồ sơn đại trận vết nứt xuất hiện càng nhiều. lại thêm một khối bạch ngọc vỡ vụn, thêm một chút cơ khí trưởng lão ngã xuống. Cừ Phong lại ép xuống thêm một tấc, trúc cơ kỳ trưởng lão cũng phủng phớt một nguồn mãng tươi, mặt trắng mệt ngã xuống. Phá! Phát nam tự hét lớn, Cừ Phong lại ép xuống thêm ba tấc. Thương Tùng Phong lập tức chấn động, đất đá vỡ tan, bụi bay mù mịt. Đỉnh núi đá bị ép xuống hơn 10 thước. Ngay cả Khạc Kiểu nối với hằng nhạc xong cũng cũng bị gãy đôi, rơi xuống khe nối. Cùng lúc đó, hộ sơn đại trận của hằng nhạc phái rốt cuộc ngăn cản không được, phát ra thanh âm như thủy tinh gãy vỡ, trong nháy mắt tất cả quang mạc mắt đều phá toái, tiêu tán không còn. Hai khối bạc ngọc còn lại cuối cùng cũng bảo vỡ, Lưu Văn Cử và lão phụ nhân đều ngã xuống mặt đất, khuôn mặt đau đớn, không nói ra lời. Phác Nam tử hừ lạnh một tiếng, thân thể nhẹ nhàng từ trên bầu trời hạ xuống, Cừ Phong vẫn dừng lại ở giữa không trung, phát ra từng trận uy áp. Sau khi hạ xuống, Phác Nam tử vẻ mặt lạnh như băng thản nhiên hỏi: "Kẻ nào là Vương Lâm?" Vương Lâm vốn đắc lui vào bên trong giữa đám đệ tử. Hắn không thể ngờ rằng một vị nguyên anh kỳ tuyệt đỉnh cao thủ này lại đầu tiên là muốn tìm mình. Những đệ tử xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Ánh mắt sắc nam tử đảo qua, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nhíu mày thầm nghĩ. Tên tiểu tử này hẳn là Vương Lâm đi. Trước đó hắn nghe Âu Dương Tiểu Bối nhiều lần nhắc tới hắn, lần tỷ thí này hoàn toàn là thua dưới một mình hắn, rất muốn lôi kéo gia nhập hắn vào môn phái. Các nam tử vốn luôn thèm muốn thôn tính Hàng Nhạc phái. Tưởng rằng lần này có chu bằng dẫn đầu ra mặt, đương nơi hơn y e không cần phá tư quan hệ cũng có thể dễ dàng thành công cướp lấy Hàng Nhạc phái. Nhưng sự xuất hiện của Vương Lâm làm đảo lộn kế hoạch của mình, do đó đành tự mình xuất thủ, dùng thực lực cường đại cướp lấy Hàng Nhạc phái. Ngươi là Vương Lâm? Pháp Nam tử lạnh giọng hỏi. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, cung kính ôn huyền nói: "Đệ tử Vương Lâm bái kiến Huyền Đạo tông Pháp Nam tử tiền bối." Pháp Nam tử gật gật đầu, xoay người nhìn về Lưu Văn Cử Lạc lão phụ nhân nói: "Mấy tên Nguyên Anh kỳ của Hàng Nhạc phái các ngươi đã bỏ mình khi tranh đoạt lẫn nhau ở ngoài vực ngoại tu chân tinh." Các ngươi không có năng lực bảo vệ được hang nhạc sơn này đâu, cũng sẽ bị người khác cướp lấy, không bằng cho Huyền đạo tông ta đi." Lưu Văn Cử đang khổ liếc nhìn lão phụ nhân thấp giọng nói: "Tiền bối, mong ngài nể tình mối oan hệ tốt đẹp xưa hai phái ta trong quá khứ, không không đợi Lưu Văn Cử nói xong, pháp nam tự ngắt lời nóng nảy nói: Ngoài trừ thân thể các ngươi, không một thứ gì có thể bị mang đi, còn yêu sách lão phu cũng không ngại diệt sạch cả hàng nhạc phái các ngươi. Lão phụ nhân vẻ mặt tức sận, đang muốn mở miệng, Lưu Văn Cử vội vàng giữ bà lại, hít sâu một hơi cung kính nói: "Vãn bối tôn mệnh, nhưng Hàng Nhạc Sơn là sơn môn của Hàng Nhạc phái chúng ta, vãn bối không có quyền đem sơn cho Tiền bối, chỉ có thể ước định cho mượn." Ngày sau nếu phán nam tử cười lạnh một tiếng, lại ngắt lời hắn, ngạo mãn nói, Mượt! Được cho huyện đảo Tông chúng ta mượn mười vàn năm đi. Tất cả nội môn đệ tử chỉ đành ném dần, không dám nói gì trên mặt hiện lê nét đau thương, rơi vào chầm mặt. Còn có một số ánh mắt lói lên bắt đầu tính toán cho bản thân mình. Ánh mắt của phác nam tử đảo qua. rừng lại trên người của Hoàng Long, nói: "Ngươi để thanh tử nhạc kiếm tiên đó lại, Âu Dương Sư Sơ, sơ quy quy y, e t của ta đã nhìn chúng thanh kiếm này rồi." Hoàng Long ủy khuất, siết chặt quyền đầu, nhìn qua Lưu Văn Cử và lão phổ binh, thấy hai người cũng không nói lời nào đành thở dài, bất đắc dĩ xuất ra tử nhạc kiếm tiên, ném sang một bên. tay phải của phác nam tử vung lên thanh kiếm này đã nhẹ nhàng bay đến tay hắn. Lập tức một đạo tử vân theo thân kiếm tràn ra, ngưng tụ thành hình, hóa thành một con tử sắc từ long. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ căn. Thực hiện. Tuyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website odi truyện.org. Quyển 1. Thiếu niên bình thường. Chương 64 Rời phái cử long này quay về phía phát nam tử kia gào lên một tiếng, rồi ứng trả lại. Phát nam tử cười nhạc, lấy tay chỉ lên thân kiếm bắn xa quá. Xuất sinh thu lại. Thân thể cử long chấn động, lập tức nhục trí, không cam lòng trở lại bên trong tử nhạc kiên kiếm. Toàn bộ kiên kiếm lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng. Lưu Văn Cử và lão phu nhân liếc nhau một cái, đều thở phải, lão phu nhân vẻ mặt an đảm nói: "Thôi, tất cả đệ tử phái Hằng Nhạc nghe lệnh theo ta rời khỏi nơi này." Nói xong, nàng Lưu Luyến nhìn thoáng qua bốn phía, lại thở phải một tiếng, cơ thể nhẹ nhàng bay lên không trung. Phác Nam tử nheo mắt lại, đột nhiên nói: "Huyền đạo tông ta ở đây đại chiêu nạp môn đồ." Người nào muốn ra nhập, có thể ở lại chỗ này. Mười người trưởng lão chúc cơ kỳ, cả đám sắc mặt kỳ quái, ngoại trừ hai người đứng ở trên không bên cạnh lão phu thân, còn tám người khác thì đưa mắt nhìn nhau, không đi theo. Lưu Văn Cử ngẩn ra, sắc mặt khẽ biến, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại nói không ra lời, thầm than một tiếng, lắc đầu bay lên không, đứng cùng một chỗ với lão phu thân. Mỗi người đều có chí hướng, không muốn đi theo thì không ép. Lão phu thân tận đáy lòng cố gắng áp chế phẫn nộ, trầm giọng nói: "Lão già Hoàng Long nhất bối cả đám người cho giữ một phen, sau cùng ngoại trừ Hoàng Long, đạo hư, Hồng Kiếm lão giả ngoài ba người này, tất cả những người còn lại đều không di chuyển, chỉ có ba người này bay lên không đứng ở phía sau hai người sư tổ Thiết Đan Kỳ." hơn 10 người trong hàng ngũ đệ tử của môn phái, ngoài 10 người bay lên rồi, phần lớn đều đứng ngay tại chỗ. Vương Trác do dự một hồi lâu, không dám nhìn vào mắt của đạo tư, chân dơ lên lại hạ xuống, cuối cùng cũng không đi theo. Nữ tử họ Chu cũng có chút do dự, cũng không đi theo. Còn cô gái họ Từ, thấy Vương Trác không đi thì có chút trầm mặt, chân dơ lên lại hạ xuống. Vương Hạo đã có thể đi, hắn cười khổ một lúc, nói với Vương Lâm: "Thiết chùa ca, ta cũng không đi, phải ở lại giúp đỡ cha ta. Ngươi ở đó yên tâm đi, có ta chiếu cố rồi." Vương Lâm xo sự một chút, trên người hắn có rất nhiều bí mật. Nếu như đi theo Huyền Đạo tông chắc chắn sẽ có rất nhiều nguy hiểm, vì vậy hơi trầm ngâm mà bay lên. Lúc này ánh mắt Pháp Nam Tử lói lên Nhìn chầm chầm vơ A o vơ u vơ quy quy o nơ gơ Lâm đột nhiên nói Vương Lâm ngươi ở lại Vương Lâm ngẩn xa cung kính nói Pháp Nam Tử tiện bối Không biết gọi ván bối lại có chuyện gì Pháp Nam Tử ngầm đầu lạnh lung nói Bảo ngươi ở lại thì ở lại Đâu cần phải nói nhiều như vậy Lưu Văn Cử so sự một chút, đột nhiên nói: "Hắc Nam tử tiền bối, Vương Lâm này là đại đệ tử của phái Hằng Nhạc ta, mong rằng không nên làm khó để hắn theo chúng ta rời khỏi đây." Chuyện của Vương Lâm hắn cũng nghe được rất nhiều, cũng từng quan sát, đối với một người đệ tử có tương lai xán là trúc cơ kỳ, hắn thực sự không nỡ bỏ. Hắc Nam tử hừ một tiếng, nói với Vương Lâm: Phái hàng nhạc bây giờ hướng canh vô thực, ngươi đi theo bọn họ lang thang chân trời góc biển sao? Ngươi nếu muốn gia nhập vào Huyền Đạo tông của ta, tương lai chắc chắn sẽ tươi sáng hơn rất nhiều so với việc đi theo phái hàng nhạc. Lựa chọn thế nào, tùy ngươi định đoạt đi, tránh việc này truyền ra ngoài, nói Huyền Đạo tông ta lên chùa Đoạt sư. Trong lòng phác nam tự nhận định, Vương Lâm này chỉ cần không phải thằng ngốc thì sẽ không đi theo phái Hằng Nhạc. Vương Lâm trầm mặt một chút, không nói hai lời mà trực tiếp ôm quyền, chuyển thân bay lên không, đi tới bên cạnh Hoàng Long chân nhân. Các nam tử án mắt chớp động, giọng nói lạnh lẽo. Thật là không biết điều. Lưu Văn Cử và lão phu thân cùng nhìn Vương Lâm một cái thật sâu, lại đợi một lúc, thấy đám đệ tử phái Hằng Nhạc đang cúi đầu ở trên mặt đất. không có ý muốn đi theo. Hai người thở dài, lão phu nhân nói: "Thôi, ta đi." Nói xong, bà dẫn đầu bay về phương xa, còn lại 10 người cả đám sắc mặt đau khổ bay theo. Mọi người phái hàng nhạc, dưới sự dẫn đầu của hai vị sư tổ khí đang đi, giống như chó nhà có tăng, lặng lẽ hóa thành mấy đạo cầu hồng từ rất xa rời khỏi phái hàng nhạc. Trên đường đi không có bất kỳ người nào nói một câu, trên mặt ngoại trừ sự phẫn nộ thì cũng là mờ mịt. Sau một hồi lâu bay trên không, đến khi sắc trời dần tối, Lưu Văn Cử phạt lão phu nhân bàn bạc với nhau một chút, dừng lại ở trên một ngọn núi đơn độc, mọi người cũng ào ào đáp xuống. Lão phu nhân thầm than một tiếng, nhìn những người này một chút, Ngoại trừ hai người trưởng lão trúc cơ kỳ, những người khác đều là ngư khí kỳ, đồng lứa với Hoàng Long chỉ có bốn người, đồng lứa với Vương Lâm chỉ có mười hai người Nàng cay đắng cười, cố gắng tự chấn tính nói Phái hàng nhạc của ta hôm nay gặp đại nạn các ngươi cũng không nên nản lòng Những chuyện trên tu chân giới này, từ trước đến giờ đều tồn tại những chuyện xấu Ngày hôm nay Huyền Đạo tông của hắn có thể cưỡng bức đoạt lấy sơn môn của phái Hàng Nhạc ta, một ngày nào đó ta cùng với các ngươi và Lưu sư tổ Kíp anh Hàng tông, đất đỉnh sẽ đoạt trở lại. Hai vị trưởng lão trúc cơ kỳ còn lại, một người chính là lão gia thượng quan mấy ngày trước ở bên trong đại điện quan sát Vương Lâm, hắn vội to lên một tiếng, nói Vương Sư Tổ nói rất đúng càng như vậy, chúng ta lại càng phải hiên ngang chiến đấu, nhất định phải đem mối nhục lớn này ghi khắc trong lòng, ngày nào đó nếu có thành tựu, nhất định phải đoạt lại Sơn Môn. Vị trưởng lão Trúc Cơ thì kia có bộ mặt to béo, ông ấy lúc này đâm chiêu ổ sột, nhìn những đệ tử còn lại, nói, đại nạn ẩn đến làm mọi người phải bay đi. không nghĩ tới phái Hằng Nhạc to lớn cuối cùng đồng ý đi theo, chỉ có những người tắc ngươi, ôi. Những đệ tử môn phái đi theo, ngoại trừ Trương Tính sư huynh và Lữ Tung mà Vương Lâm biết, tất cả những người còn lại hắn đều không biết tên, nhưng ít nhiều cũng rất quen mắt. Trong đó có một người mật, chính là vị mà hắn gặp được ở bên ngoài kiếm linh các. Lưu Vân cừ hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc. Nói, chuyện đã qua không cần nhắc lại Việc quan trọng trước mắt chính là tìm một sơn môn Nhiều năm trước ta từng trong mấy nghìn dặm ở tượng xà sơn này tìm được một môn phủ Tạm thời định cư ở nơi này đi Lão phu nhân có chút chầm ngâm, gật đầu, nói Cũng tốt, đến đó, ta và ngươi hai người lập tức bế quan tranh thủ trong một trăm năm phải kết anh thành công Lưu Văn Cử xoay chuyển ánh mắt, nói với hai vị trưởng lão trúc cơ kì. Thượng quan, Tống Dục, hai người các ngươi bảo vệ bốn phía, ta và Vương Tổ sư của các ngươi tính toán để khôi phục linh lực, đợi khi chúng ta đem linh lực hao tổn của Hồ Sơn đại trận bổ sung, ta sẽ mang hai người các ngươi bay đi, như vậy tốc độ cũng có thể nhanh hơn một chút. Thượng quan, Tống Dục vội vàng nghe lệnh. Lưu Văn Cử lấy ra vài miếng ngọc giản, ném lên trên trời tạo ra một đảo ánh sáng màu xanh, hai tay đơn giản tạo ra vài cây pháp quyết, lập tức từng trận ngọc giản, hóa thành một tầng ánh sáng bao bọc trong một phạm vi 20 mét. Làm xong những việc này, hắn ngồi xích bằng ngay tại chỗ tay cầm linh thạch đắm mắt thổ nạp. Lão phu nhân họ vương cũng ngồi xích bằng giống như vậy, thổ nạp khôi phục linh lực. Tiên Nghị Tác Sả Nhí Căn Thực Hiện Huyết Công Từ Truyện Được Chia Sẻ Tại Website udiquyentranh.org Quyền 1 Thiếu Miên Bình Thường Chương 65 Tan môn hoàng long chân nhân sờ sờ túi trữ vật, ngẩng đầu nhìn về phía phái hàng nhạc, vẻ mặt oán hận. Nạo Tư đứng ở bên cạnh hắn thở dài nói: Trưởng môn sư huynh, cuối cùng cũng có một ngày chúng ta có thể quay trở lại phái Hằng Ngạc. Hoàng Long chân nhân cười khổ, nói: "Tử Nhạc Tiên kiếm là của Lưu sư tổ giao cho khi ta chấp trưởng môn phái. Khi đó ta từng nói kiếm còn người còn, mà bây giờ thì uy." Bên cạnh là lão già mặt đỏ hỏ mã trầm giọng nói: "Trưởng môn sư huynh, Uyển Đạo Tôn có lão quái nguyên anh kỳ, chúng ta không địch lạc là phải. Loại chuyện này không thể tự trách mình được. Nước Triều này trong tu chân giới, từ trước đến nay đều là như thế này, mạnh được yếu thua, nhớ năm đó lúc phái hàng nhạc chúng ta một nhạc làm mưa làm gió, cũng không phải đã trải qua không ít chuyện tương tự thế này rồi. Hoàng Long chân nhân thầm than một tiếng, ngơ ngẩn không nói. Vương Lâm ở một góc bên cạnh Khoanh Chân ngồi xuống, nhìn về phía phái Hằng Nhạc ở xa, biến đổi lớn này đột nhiên phát sinh, làm cho hắn trợ tay không kịp, trong lòng lo lắng nhất chính là cha mẹ của mình. Chầm ngâm một chút, tận đáy lòng hắn cảm thấy bất an. Hắn sợ những tên đệ tử kia của Huyền Đạo tông sẽ tìm được chỗ ở của cha mẹ hắn mà báo thù. Nghĩ tới đây, trong mắt Vương Lâm Hàn Quang chợt lóe. Hắn không muốn giết người, nhưng những tên này nếu dám động đến cha mẹ hắn, hắn sẽ không ngại mà giết chết bọn họ. Việc này thì được, Vương Lâm, ngươi phải sớm nên làm như vậy đi. Ha <cười> ha. Không phải là giết người sao? Có cái gì đáng ngại đâu, lão phu có một vạn phương pháp có thể làm cho người ta muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong đây. Tư Đồ Nam ở trong đầu của Vương Lâm kêu gào ầm ĩ nói: "Chít ngươi không phải là phương pháp giải quyết vấn đề, chít một người còn có một người ư hay, trừ khi ta có thể đem tất cả đám đệ tử Huyền Đạo tông bị ta đánh bại mà chít chít." Vương Lâm cau mày, nói với Tư Đồ Nam ở trong lòng: Chuyện này có gì là khó đâu, ta truyền cho ngươi một cái pháp thuật gọi là thuật hồi lỗi, ngươi chỉ cần bắt được một người của đối phương thì có thể luyện hóa tươi sống chí tạo thành một con khôi lỗi chỉ nghe theo lệnh ngươi. Thế nào, như vậy thì ngươi có thể yên tâm chẳng cần lo lắng nữa rồi, đi thôi nào." Tư Đồ Nam lập tức giật dây nói. Đang nói Tên mật ở kiếm linh các chạy lại, đặt mông ngồi xuống bên cạnh cười hổn nói với Vương Lâm: "Đại sư huynh, đệ là Hoàng Đại Sơn, sau này chiếu cố sư đệ một chút nhé." Vương Lâm nhìn đối phương một cái, còn chưa kịp nói, thì đệ tử họ Trương mặc đồ đen ở bên cạnh đã đi tới, nói: "Hoàng Đại Sơn, ngươi có thời gian tu luyện lâu hơn, còn bảo người ta chiếu cố nhiều tới ngươi nữa à?" Hoàng Đại Sơn mặt mày nhăn nhó, nói: "Môn phái đã mất, trong đám đệ tử của chúng ta bây giờ thì chỉ có Vương Lâm đại sư huynh là lợi hại nhất, ta có tu luyện thế nào cũng không bằng được huynh ấy, còn không nhanh làm một tiểu đệ đi à?" Đệ tử Trương Tĩnh xoay người nhìn Vương Lâm, nhịn không được mà nhớ đến cảnh nhiều năm về trước đem theo ba người thiếu niên đi lên núi, rồi thở dài, nói: Vương Lâm, ngươi tiến bộ thật là bất ngờ, Trương Mỗ bội phục. Vương Lâm cười khổ không nói, hắn đối với Trương sư huynh trong lòng vẫn rất kính trọng. Huynh ấy là một trong những người mà từ trước tới giờ chưa từng trêu chọc một câu nào, mà lại là một đồng môn thường hay đốc thúc hắn tu luyện. Lúc này, Lữ Tung cau mày đi về phía ba người, nói Trương Đức Khôn, mấy năm không gặp, ngươi đã đến tầng thứ 6 ngưng khí kỳ rồi, còn nhớ rõ ước hẹn 10 năm trước không?" Ánh mắt sư huynh họ Trương lóe lên, nhìn chằm chằm Lữ Tung nói, "Đương nhiên là nhớ rõ." Lữ Tung thở dài, ngồi ở bên cạnh, vỗ vỗ vào vai Vương Lâm, nói, "Vương Lâm, phái Hàng Nhạc đã hướng sanh vô thực rồi." Ta nói một câu khó nghe, nếu ngươi ở lại Huyền Đảo Tông thì có nhiều cơ hội phát triển hơn là đi theo ta đi." Nói xong, hắn lại cười khổ nói với đệ tử họ Trương. "Trương Đức Khôn, tính nóng của ngươi vẫn còn như trước, cái ước hẹn chó má xỉ 10 năm trước chứ, bây giờ môn phái đã mất, chúng ta cũng lưu lạc chân trời góc biển." Ôi! Vương Lâm nhìn vào mắt Lữ Tung, vai khẽ động. né tránh tiếp xúc với đối phương, nói: "Lữ Tung sư huynh cũng không ở lại với Huyền Đạo Tông sao?" Lữ Tung lắc đầu, nói: "Đừng gọi ta là sư huynh nữa, dựa theo quy củ, ta phải gọi ngươi là sư huynh mới đúng. Ta không thể ở lại Huyền Đạo Tông, thì thì, nếu ta ở lại chỗ đó, cả đời này sẽ không có tiền đồ gì cả. Huyền Đạo Tông ta đắc tội với nhiều người lắm." Trương Đức Phôn lạnh lùng nói: "Ngươi đâu chỉ đắc tội với nhiều người của Huyền Đạo tông, ở cái hàng nhạt cũng đâu có ít." Lữ Tung ngẩng đầu, nhìn Trương Đức Phôn, bình thản nói: "Trương sư đệ, trước khi ta trở thành đệ tử Nồng Cốt, quả thật là trọng sân rất nhiều người. Nhưng đây đều là những chuyện đã qua, còn nhắc lại làm gì? Năm đó số người đệ tử Nồng Cốt chỉ có 1 ta cũng là mất đắc chí, Trương sư đệ, ta ở đây xin lỗi ngươi." Trương Đức Khôn mặt lạnh như băng, không nói gì cả. Năm đó trong cuộc tỷ thí tuyển chọn đệ tử nòng cốt, hắn và đối phương là một người quen cùng tranh đoạt. Nhưng cuối cùng thì trước khi thi đấu Lữ Tung xuất hiện, dễ như bỡn mà đánh hắn bị thương, đó là trận đấu ở ngày thứ 2 hắn lại thua. Khi đó Lữ Tung Tốt nói với hắn, nếu không phục, 10 năm sau có thể tìm hắn thử lại một lần nữa. Lữ Tung thành khẩn nói: "Trương sư huynh, những chuyện đã qua ta nhất định sẽ tìm biện pháp đền bù. Bây giờ thì môn phái xảy ra chuyện, những đệ tử chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, những người đệ tử khác từ tầng 5 ngưng khí kỳ trở xuống thì không nói" Trong bốn người chúng ta, Hoàng Đại Sơn là tầng 5 ngưng khí kỳ, Trương Đức Hôn là tầng 6, ta tầng 8, Vương Lâm ngươi là. Vương Lâm thấy tất cả mọi người đều nhìn về mình thì hơi trầm ngâm, thản nhiên nói: Tầng 14 ngưng khí kỳ. Lời vừa nói ra, ba người ở bên cạnh đều hít sâu một hơi, nói không ra lời. Bọn họ biết Vương Lâm rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh mẽ đến mức như vậy. Lư Tung miệng lưới vô cứng, Hồ Tâm nói: "Chúc mừng Vương sư huynh có thể sẽ tiến vào trúc cơ kỳ, đến lúc đó ta phải gọi huynh là trưởng lão rồi." Trương Đức Khôn nhìn Vương Lâm thật lâu, rồi thở dài. Tên Mập Hoàng Đại Sơn thì hai mắt tỏa sáng, Những đệ tử khác ở xung quanh thỉnh thoảng chú ý đến bốn người bọn họ, có người thích tai, nghe được câu nói vừa rồi của Vương Lâm, nhất thời biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lại càng tôn kính. Lữ Tung thở sâu, nói: "Vương Lâm sư huynh, bốn người chúng ta bây giờ xem như là đỉnh cao nhất ở trong hàng ngũ đệ tử của môn phái. Sau này thì đương chính là đại sư huynh của bốn người chúng ta." Ta thứ hai, Trương Đức Khôn tiếp theo, sau cùng là Hoàng Đại Sơn, chúng ta trao bởi tu luyện lẫn nhau là được rồi, cùng nhau tạo thành một khối, ngươi thấy thế có được không? Vương Lâm trầm ngâm một chút, còn chưa kịp nói, Hoàng Đại Sơn đã lập tức tán thành hai tay, nói: "Nhị sư huynh nói rất đúng, nên làm như vậy." Trương Đức Khôn có chút do dự, cũng gật đầu nói: Trong hàng ngũ đệ tử môn phái cũng cần có một người đầu lĩnh. Như vậy mới có thể trợ giúp trưởng bối khỏi tu sầu để cho bọn họ an tâm tu luyện. Vương Lâm nhìn thấy hai người bọn họ đồng ý, hắn đối với việc này vốn là không phức khả ngăn, trong lòng cũng không có sự định nào khác, vì vậy cũng không từ chối, thật đầu đồng ý. Đúng lúc này, Lưu Văn Cử và lão phu nhân họ Vương mở hai mắt ra. Tiên nghịch. Tác giả: Lý Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website odi truyện.org. Quyển 1. Cửu Miên bình thường. Chương 66. 800 phiếu Lưu Văn Cử đứng lên lấy ra một khối ngọc sản, khi ném thì lập tức đánh ra vài đạo pháp quyết, đồng thời mở miệng phun ra một muộn đan khí. Nhất với ngọc giản kia ở trong không trung xoay tròn lên Lão phu nhân cũng giống vậy mà lấy ra một khối ngọc giản Khi tung ra thì hai cái ngọc giản hợp lại thành một Lập tức từng đảo thất thải quan mang từ trên ngọc giản chiếu xuống Trong phạm vi mười thước trên mặt đất từ từ hiện lên những điểm sáng Sau cùng tạo thành một cái vòng ánh sáng Lưu Văn cử quét ánh mắt nhìn sang bốn người vương lâm một cái Nói Bốn người các ngươi, trừ Vương Lâm ra, mỗi người phụ trách đỡ một sư đệ, một lúc nữa chấn động sẽ rất lớn, không được để rơi xuống. Ngoài ra ba người Hoàng Long cũng là như vậy. Thượng Quan Trứ lão là hai người, còn Vương Lâm phụ trách cân bằng bốn phía. Nói xong, ông bước vào phòng sáng, lão phu nhân họ Vương cũng theo đó đi vào. Những người còn lại lập tức dựa vào sự phân phó của Lưu Văn Cừ mà từng người phụ trách một người đệ tử đi vào trong vòng sáng. Còn Vương Lâm và hai vị trưởng lão lại đứng thẳng thành hình tam giác trong đó. Lưu Văn Cừ hít thở sâu, hai tay thay đổi pháp quyết, thấp giọng nói, "Lên." Mặt đất bốn phía rung động một trận ầm. Một tiếng Vòng sáng mang theo mọi người trầm rãi bay lên không, khi dừng lại một chút, lấy tốc độ cực nhanh, giống như một tia chớp mà bay về phương xa. Tốc độ này còn nhanh hơn phi kiếm gấp nhiều lần. Sóng đập vào mặt, lập tức có mấy đệ tử chịu không nổi, nếu không phải có người giúp đỡ, sợ rằng sẽ lập tức rơi ra rồi. Tất cả đệ tử đều phải tiếp nhận kinh lực với một loại phương pháp phức tạp chuyển hóa ra. phân tán đến ba người thượng quan, Tống Dục và Vương Lâm. Vương Lâm cảm thấy một luồng sức mạnh thổng lồ xông đến cơ thể suýt nữa là đứng không vững. Kinh hãi vận chuyển truy thuật dẫn lực, lúc này cơ thể mới đứng vững. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy thân thể run rẩy, có xu thế muốn bay ra ngoài. Hắn nhìn lướt qua hai vị trưởng lão là thượng quan và tổng dịch, thấy bộ dạng của hai người bọn họ đều rất ung dung, không có nửa phần không thoải mái nào. Đáy lòng Vương Lâm thầm than, không hổ là trưởng lão trúc cơ kỳ quả nhiên không phải là hắn có thể so sánh được. Kênh này thì tính là gì, chẳng bằng một kênh không độn thuật mà thôi. Lão phu năm đó dùng lực phi triển không độn thuật có thể mang theo hơn 1 vạn người bay lên. Căn bản không cần người khác phụ trách phân màng, một mình lão phu cũng đủ rồi." Tư Đồ Nam lập tức kiên cường nói. Vương Lâm sở khóc sở cười trong lòng nói với hắn, "Không cần lần nào cũng phải so sánh, ta biết ngài rất lợi hại rồi, được chứ?" Tư Đồ Nam hừ một tiếng, nói thầm, Lão phu năm đó vẫn còn thân thể, cũng sẽ chẳng thèm phản ứng với tên tiểu bối như ngươi. Nếu không thì ngươi có thể nghe được lời của ta, ngươi nghĩ rằng ta bằng lòng nói sao? Không lâu sau, tốc độ của vòng sáng càng lúc càng nhanh. Vương Lâm cố gắng lắm mới giữ vững được thân thể thầm than khổ. Đúng lúc này, đột nhiên ở trước mặt cách đó không xa hiện ra một đám mây đen. Đám mây này kỳ lạ và khó lường, từng đợt sấm sét đan xen vào nhau ở bên trong tốc độ lại cực nhanh, vừa nhìn thấy thì vòng sáng đã tra trạm vào nó rồi. Lưu Văn Cử sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói: "Thượng quan, tổng đốc, Vương lâm ba người các ngươi đứng cho vững vào." Nói xong, hắn thở sâu một hơi, hai tay đổi pháp quyết, nhất thời vòng sáng run lên, sau khi dừng lại một chút, lại lấy tốc độ còn nhanh hơn, nhanh chóng vẽ ra một cái đường cong, vòng qua đám mây đen. Trong nháy mắt khi vòng sáng tan túc, sinh ra lực trùng kích khó có thể tưởng tượng nổi. Mọi người ở trong vòng sáng lập tức ngã sấp xuống, có một vài đệ tử thân thể bị rung vang ra, trong đó có một người bay về phía Vương Lâm. Vương Lâm vốn miễn cưỡng ổn định thân thể, thì lúc này vòng sáng đột nhiên tăng tốc, lực trùng kích cực đại ghép hợp lại ở bên trong bị phân tán ra, hắn trượt chân xoay tròn, cơ thể nhanh chóng bị trượt về phía sau. Một cổ khí tức âm mát từ Hạc Châu thần bí được đeo sát vào ngực hắn tuôn ra, khí âm hàn này ở bên trong cơ thể của Vương Lâm cuộn lại thành một vòng, nhất thời làm cho thân thể hắn ổn định lại. Lúc này thì người đệ tử bị đánh văng ra, đáp bay đến trước mặt Vương Lâm. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của đối phương. Vương Lâm không nhiều lời, tay phải nhanh chóng tạo thành chảo, túm lấy cánh tay của đối phương rồi vung lên, ném vào trong vòng sáng. Làm xong tất cả, Vương Lâm thở ra một hơi sâu, hắn biết vừa rồi in một loại nhờ sự giúp đỡ của Tư Đồ Nam. đang bốn cảm ưng, đột nhiên ở bên trong đám mây đen trên không truyền ra một câu nói. "Đạo cứu phái hằng nhạc, ta là thủy tổ của Huyền đạo nam phắc nam tử, các ngươi mở mang một chút kiến thức đi." Vương Lâm quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ở trong mây đen ẩn hiện một con rít cực lớn. Trưởng lão phu hương của Huyền Đạo tông đột nhiên đứng ở bên trên, ở bên cạnh hắn còn đứng bảy tám người, trên mặt đều mang theo một nụ cười lạnh. Trong đó có ba người toàn thân phát ra khí tức mạnh mẽ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lưu Văn Cử và lão phu nhân. Người vừa nói ra câu lúc nãy chính là một tên đại hán mặt đen ở giữa ba người kia. Lưu Văn Cử sắc mặt xanh mét. không nói được một lời thúc đẩy vòng sáng di chuyển trong nháy mắt đã bỏ xa một khoảng cũng không quay đầu lại mà cấp bách chạy đi. Trong nháy mắt đám mây đen thổng lồ kia đã trở thành một điểm đen. Qua hồi lâu, cảnh vật ở trên mặt đất biến đổi, một vùng hoang mạc bằng phẳng dần hiện ra trước mắt. Vòng sáng ở bốn phía chần trừ một lúc, dường như đang tìm phương hướng, sau đó tốc độ lại tăng lên. Hướng về phía bắc mà phóng đi, ở trên một ngọn núi trọc, vòng sáng dừng lại, chậm rãi hạ xuống đất. Mới rơi xuống đất, phần lớn đám đệ tử ở bên trong đáp ù sạt ở trên mặt đất mà nôn mửa, mặt trắng xanh không còn chút máu. Vương Lâm cũng đầu choáng mắt hoa, nhộn nhạo trong ngực. Lưu Văn Cử đan tay tạo ra một cái pháp quyết, một đạo ánh sáng màu xanh mặt ra. Nhất thời ngọn núi chọc này chấn động, mặt đất lập tức nứt ra một cái khe, Lưu Văn Cừ không nói nhiều lời liền nhảy xuống. Lão phu nhìn họ Vương quét ánh mắt sang bốn phía một cái, sau đó liền nhảy vào. Những người còn lại đều nhao nhao được các trưởng lão và trưởng bối đỡ đi vào, đi vào bên trong khe thở, khi tất cả bọn họ đã vào, khe vo chậm rãi khép lại. vừa vào bên trong thần thức của vương lâm lập tức đảo qua, thấy ngoài mấy gian mật thất ở đây thì không còn vật gì khác, rất đơn sơ. Lưu Văn Tử đợi đến lúc mọi người tập trung đông đủ mới nghiêm túc nói: "Đại bộ phận người trong các ngươi tu vi đã đến mức ít tốc không cần ăn cơm, còn những người tu vi thấp ở thạch thất bên cạnh có một chút lương thực dự trữ cũng đủ cho các ngươi ăn vài năm." Ta và vương sư tổ của các ngươi sẽ bế quan ngay lập tức, không hỏi đến thế sự. Tất cả mọi việc của các ngươi cần phải nghe theo sự an bài của các trưởng lão." Lão phu nhân họ Vương ở bên cạnh trầm giọng nói: "Phái hàng nhạt ta, từ hôm nay trở đi tất cả bế quan 100 năm. 100 năm sau đem những mối trì mục trước đây một lần sửa sạch, tất cả tu luyện công pháp, thảo quyết Bất luận đệ tử nào đến cảnh giới tương ứng, cũng có thể trở thành Trưởng lão. Trong vòng 100 năm, nếu không ra sức, bất kể người đệ tử nào cũng không được đi ra ngoài. Ba người Hoàng Long các ngươi cũng lập tức bế quan tranh thủ khoảng thời gian này mà lên chức cơ kỳ. Ba người Hoàng Long gật đầu nghe lệnh. Ánh mắt của Lưu Văn Tử đảo qua, nhìn các đệ tử một chút, nói: Lứ Tung phụ trách việc tu luyện của các đệ tử và những chuyện bình thường Vương Lâm, ngươi đi theo ta, ta sắp xếp cho ngươi một chỗ tu luyện riêng Tiên nhị Tác giả Nghĩ căn Thực hiện Quyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Quyển 1 Thiếu niên bình thường Chương 67 Chương 67 Vô lão phụ nhân họ Vương gật đầu, nói: "Đúng thế. Vương Lâm, nếu trong quá trình tu luyện ngươi gặp phải điều gì khúc mắc thì cứ tới tìm hai chúng ta." Vương Lâm do so dự một chút, nói: "Đệ tử có một chuyện mong sư tổ đồng ý." Lão phụ nhân họ Vương nhướng mày, nói: "Chuyện gì?" Vương Lâm ngẩng đầu, nói: Đệ tử muốn ra ngoài một chuyến. Lão phụ nhân lập tức từ chối, nói: "Không được. Nhiệm vụ chủ yếu bây giờ của ngươi là tu luyện, không thể ra ngoài." Vương Lâm nhíu mày, nói: "Đệ tử phải ra ngoài một chuyến. Sau khi giải quyết xong mọi việc sẽ trở về an tâm tu luyện." Lão phụ nhân trừng mắt, đang định mở miệng thì Lưu Văn Sơ tay kéo nhẹ một cách rồi ôn um hòa nói với Vương Lâm. "Vương Lâm, Vương sư tổ lo lắng cho ngươi ra ngoài gặp nguy hiểm. Ngươi có thể nói cho ta biết muốn ra ngoài làm chuyện gì hay không?" Vương Lâm thản nhiên nói: "Đệ tử đã nhiều năm không gặp cha mẹ. Lần này bế quan thời gian dài, rất có thể không còn được gặp cha mẹ nữa. Vì vậy muốn về nhà thăm." Lưu Văn trầm ngâm một chút, sau đó liếc nhìn lão phu nhân họ Vương rồi lấy ra một cái ngọc phù, nói: "Được rồi, ngươi đi nhanh rồi trở về. Ngươi cầm lấy ngọc phù này, bên trong nó có chứa một kích của cao thủ kết đan kỳ. Ngươi giữ lấy để bảo vệ tính mạng." Vương Lâm cảm thấy rất vui mừng, vội vàng nhận lấy, cẩn thận cho vào trong túi trữ vật. Bây giờ, pháp bảo của hắn có quá ít, tính đi tính lại thì cũng chỉ có hai thứ. Một thứ là cái tiên phù lấy được từ Trương Hổ. Cái khác chính là cái ngọc phù này. Đây là pháp quyết mở cửa, ngươi nhớ lấy. Lưu Văn lại lấy ra một cái ngọc sản đưa cho Vương Lâm. Sau đó cùng với lão phụ nhân họ Vương đi về nơi bế quan. Sau khi từ biệt những người khác, Vương Lâm đánh một cái pháp quyết lên ngọc sàn, nhất thời một luồng ánh sáng xuất hiện trên vách đá. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, bước vào đó. Sau khi ra khỏi phủ, Vương Lâm cũng không dừng lại. Thân thể hắn thoáng động một cái liền bay lên không trung. Dẫn lực thuật bao lấy xung quanh cơ thể, hóa thành một đạo cầu rồng biến mất về phía chân trời. Cuối cùng thì cũng đi ra Vương Lâm. Ngươi thật sự định đi về nhà? Tiếng của Tư Đồ Nam vang lên trong đầu Vương Lâm. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm nói: "Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở lại. Đợi xử lý xong hết chuyện nhà, ta tự có tính toán. Theo suy đoán của ta thì một khi một thuộc tính đạt tới cảnh giới viên mãn, thời gian bên trong nghịch châu chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều." Bây giờ mới đang gấp 10 lần, đến lúc đó không chừng sẽ tăng lên gấp trăm lần. Khi đó tốc độ tư luyện của ngươi sẽ tăng lên không ít." Tư Đồ Nam phân tích. Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Tốc độ của Vương Lâm cực nhanh, đảo cầu rồng cấp tốc lao về phía trước. Một ngày sau đã tiến vào phạm vi của hàng nhạc phái khi sư Vương Lâm sợ gây sự chú ý cho người khác nên giảm tốc độ xuống. Đến sáng sớm hôm sau, hắn đã về tới thôn nhỏ dưới núi. Từ xa nhìn lại, sơn thôn vẫn như trước không thay đổi gì nhiều lắm. Chỉ có căn đại viện của gia đình từ một căn phòng nhỏ đã biến thành một cái tam hợp viện trước cửa có sân, một cái chữ phúc thật to. Mặc dù trời lúc này đang tờ mờ sáng, nhưng vẫn có thể nghe thấy một vài tiếng chó sủa và tiếng gà gáy. Sáng sớm, từ mỗi căn nhà nhỏ trong thôn xóm đều có một làn khói mỏng bốc lên. Tất cả mọi người đều dậy sớm ra khỏi giường chuẩn bị. Vương Lâm đứng ở cửa thôn nhìn về phía đại viện của gia đình, trong lòng có chút hồi hộp. Thời gian thoăn cách đã trôi qua năm năm cho đến lúc này, những ký ức cũ vẫn như đang còn hiện ra trước mắt. Hắn Trần Trừ một lúc vẫn chưa trở về ngay mà tìm một cây đại thụ bên ngoài thôn, ẩn mình vào trong tán lá. Hắn cũng không biết Huyền Đạo tông có như mình đoán đến tìm cha mẹ trả thù hay không. Vì lo lắng cho cha mẹ, hắn định xử lý hết mọi chuyện trước khi về nhà. Thời gian một ngày thoáng cách đã hết. Chớp nháy mắt, Vương Lâm đã ở ngoài thôn được 1 tháng. Trong một tháng đó, thần thức của hắn luôn tản ra xung quanh. Cho đến hôm nay, nét mặt hắn thoáng động, hàn quang trong mắt lóe lên, thầm nghĩ, quả nhiên là đã tới. Hai đạo kiếm quang từ xa nhanh chóng ai tới đáp, xuống đất liền hiện ra hai bóng người. Một trong hai người đó mặt khắc bảo giống thùng đình bao lấy toàn thân, không thể nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng từ trên người của kẻ đó lại tỏa ra mùi thối khiến cho người Kha có cảm giác buồn nôn. Hắn vào mở miệng, thanh âm đầy sự căm hận, nói: "Trương Cuồng, cha mẹ của Vương Lâm ở ngay trong thôn này phải không?" Người bên cạnh hắn mặt trắng như ngọc, hết sức anh tuấn. Tuy nhiên hai mắt lại có vẻ gian tà, trộn thêm một chút tham lam, thấp giọng nói: "Đại sư huynh, Tên Vương Trác Quả là quá sức ghê tởm. Ta vẫn tưởng rằng trước kia hắn tìm mọi cách thăm dò Trương Lâm, nên sẽ nói cho ta biết vị trí chính xác của gia đình Vương Lâm. Nhưng không ngờ, hắn không lộ ra đến một từ. Cũng may là ta thông minh, tìm trong danh sách đệ tử của Hằng Nhạc phái mới biết được gia đình Vương Lâm đúng là ở đây. Chỉ không biết là ở chỗ nào thôi. Nói xong, hắn thầm nghĩ, Vương Lâm, trước kia chúng ta là đồng môn với nhau nên ta đối với ngươi vẫn còn có sự e ngại. Nhưng bây giờ, ta là đệ tử của Huyền Đạo tông. Hừ, bảo bối trong tay ngươi ta phải đoạt cho bằng hết. Nghe bọn họ nói chuyện cũng có thể xác định được người mặt khắc bảo màu đen chính là đại đệ tử của Huyền Đạo tông Chu Bằng. Hắn hận Vương Lâm đến tối mắt tối mũi. không thể rút xương, lột ra đối vương. Một đời xanh tiếng của hắn bị tùy toàn bộ trong tay vương Lâm. Bám bụi bẩn trên người hắn về tẩy thế nào cũng không sạch, chỉ còn cách mặc một bộ hắc bào thật rộng. Nhưng bụi bẩn đó vẫn có thể che giấu, còn cái mùi thối kia, đến hắn người thấy cũng còn phải nôn mửa chứ chưa phải nói tới người ngoài. Lúc này, hắn hừ lạnh một tiếng, nói: "Trương Cụn Người nói Sở Dĩ Vương Lâm có thể tiến nhanh từ một phế vật trở thành cao thủ chính là nhờ loại dị thể này. Trương Cùng Cố nhịn mùi thối, bởi hai người đứng quá gần nhau nên lúc này trong bụng hắn đang muốn trào lên đến tận cổ. Nhưng hắn không dám nôn ra, vội nói: "Đại sư hiền, làm sao mà ta dám lừa huynh? Dị thể này cũng là ta đưa cho ngươi." chẳng phải ngươi cũng thấy đó chính là thứ mà Vương Lâm đã dùng để trao đổi pháp huyết linh khí kỳ hay sao? Trương Cuồng ta xin thề, nếu có một câu nào nói dối thì đời này không thể chúc cơ thành công. Chu Mัง Tháo kham che đầu xuống, để lộ khuôn mặt đen thui. Ánh mắt hắn lóe lên sự độc ác, nghe răng cười nói, "Được, Trương Cuồng. Nếu những điều ngươi nói đều là thật thì sau này Huyền đạo tông tọa ở đây, không người nào dám chọc tới ngươi." Trương Cuồng lộ vẻ vui mừng liên tục gật đầu vâng dạ. Nhưng khi cúi đầu xuống, hàn quang trong mắt hắn chợt lóe lên, thầm nghĩ: "Trương Cuồng ta há phải cần cái loại người như ngươi hay sao? Hừ, chỉ cần để ta đứng vững tại Huyền đạo tông cho thêm vài chục năm, ta chắc chắn sẽ trúc cơ thành công." Khi Trương Cuồng cúi đầu Khói mắt chu bằng có chút châm trọng, nói Chuyện có liên quan đến loại dịch thể này, ngươi có nói với người khác không? Tiên nhị Tác giả Nghĩ cân Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyển 1 Kiếu niên bình thường Chương 68.69 Chương 68.69 Ôi, lỗi thuật tư đồ nam lẩm bẩm vài câu. Lão biết Vương Lâm đang tốt ruột vì vậy nói luôn. Tinh hoa nguyên anh của ta còn lại một chút, nhưng chỉ có thể giúp ngươi phấn khi được một lần. Nếu để cho tinh hoa của lão phu lãng phí nhiều quá, chỉ sợ ngươi chưa đạt tân anh biến kỳ đã tiêu biến mất rồi. Đường Độ Nam nói xong, Vương Lâm liền cảm thấy một luồng hơi lạnh từ viên nhịch trong sân len chui vào trong cơ thể. Sau khi vào trong, nó liền lưu chuyển toàn thân, nơi nó đi qua tất cả lập bị đóng băng, khiến cho trong nháy mắt Vương Lâm giác bị biến thành một bức tượng. Mặt hắn phủ đầy một làn sương lạnh, khiến cho dẫn lực Phật trở nên hỗn loạn. Chu Mัง vẫn luôn chú ý tới Vương Lâm, nhất thời thấy đối phương dừng lại, khiến cho hắn có chút so sự. Mặc dù phát hiện thấy đối phương có vấn đề nhưng cũng không dám trở lại quan sát mà còn tăng tốc độ lên nữa. Ngay khi toàn cơ thể Vương Lâm bị đóng băng toàn bộ, Tư Đồ Nam Quát khẽ nói: "Tập trung tinh thần. Ta vẫn phi đấy." Nháy mắt Một vòng tròn màu đen chợt xuất hiện, lượn một vòng quanh thân thể Vương Lâm. Tiếp theo đó, nó chợt thu nhỏ lại một cái, thân hình Vương Lâm chợt biến mất, không còn thấy bóng dáng. Thần thức của Chu Mằng vẫn tập trung quan sát Vương Lâm, chợt phát hiện hắn hoàn toàn biến mất. Chưa để cho gã kịp định thần trước mặt hắn khoảng 5 thước, không gian có chút thay đổi, chợt xuất hiện một điểm sáng màu đen. Điểm sáng đó càng lúc càng to, sau đó hóa thành vô số tia sáng khuếch tán ra xung quanh. Cùng lúc đó, thân thể Vương Lâm chợt xuất hiện. Tầng băng bao phủ quanh người hắn trong nháy mắt biến mất, một thanh âm lạnh lùng từ miệng Vương Lâm phát ra. "Ngươi chạy đâu cho thoát?" Chu Bằng Hải cùng khiếp phía, nét mặt tái nhợt. Hắn cắn răng một cái, há mồm phun ra một luồng sáng nhỏ. Luồng sáng đó gặp gió nhanh chóng bành trướng trong nháy mắt biến thành một con đại mãng màu xanh Nét mặt chu bằng dữ tợn cắn lưới một cây phun ra một tia máu Đồng thời trong tay hắn xuất hiện một cây chuông màu đen Nhất thời, một tiếng chuông thanh thúy vang lên thân thể con đại mãng trợt phóng to Cách đuôi của nó quất thẳng về phía vương lâm Tiểu tử Trong cơ thể của ngươi còn sót một chút tinh hoa nguyên anh của lão phu. Nếu để lãng phí thì tiếc lắm. Ngươi cứ để cho lão phu mượn thân thể ngươi thi triển tuyệt kỹ thành thanh của ta ngày đó." Thanh âm lười biếng của Tứ Đồ Nam từ từ vang lên. Tứ Đồ Nam vừa nói xong, chợt một đốm sáng màu lam từ trong cơ thể Vương Lâm xuất hiện, trong nháy mắt nó ngưng tụ thành một quang cầu màu làm chức người Vương Lâm Ngay khi quang cầu hình thành, nhất thời bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một luồng hơi thở hủy thiên diệt địa chợt phát ra. Sau đó, quang cầu chợt phát nổ, khuếch tán một làn sóng trong không khí về bốn phương tám hướng. Cái đuôi tử mãng vừa mới chạm vào làn sóng một cách liền ngay lập tức một lớp băng mỏng bám theo đuôi nó lan nhanh về phía đầu. Trong chốc lát, Con tử mãng đã biến thành một bức tượng băng, rơi xuống đất. Chu bằng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể hắn lắc lư liên tục, tâm thần hoàn toàn bị trọng thương. Nhưng ngay cả ngụm máu tươi mà hắn vừa phun ra cũng bị biến thành băng. Đồng thời, trong nháy mắt thân thể của hắn lẫn phi kiếm dưới chân cũng bị băng hóa toàn bộ. Đáng tiếc là có mỗi một người chiêu này của lão phu thích hợp nhất trong quân chiến. Hắc hắc. Đấy là do tu luyện linh lực âm hàn mà tạo ra. Ngươi thấy uy lực của nó thế nào?" Tư Đồ Nam dắc ý nói. Thân thể Vương Lâm thoáng động, đón lấy chu mạng đang từ trên không rơi xuống. Hắn nhanh chóng xoay người lải rời xa hàng nhạt phong. Sau khi tìm được một chỗ vắng vẻ, Vương Lâm liền đáp xuống, thả Chu Bằng xuống đất, hỏi Tư Đồ Nam: "Chu Bằng có chết hay không?" Tư Đồ Nam bình thản nói: "Tiểu oa nhi này vẫn còn chưa chết, nhưng cũng nhanh thôi. Nếu ngươi muốn cho hắn chết nhanh hơn thì cứ đập nát chỗ băng đó ra là xong ngay." Vương Lâm chớp mắt, trầm ngâm một chút, nói: "Lúc trước ngươi đã nói tới thôi lỗi thuật." chó ta biết làm thế nào có thể luyện trí được khôi lỗi." Tư Đồ Nam cười kha hả, đáp ý, "Lão cũng không nói cho Vương Lâm biết rõ về khôi lỗi vật cũng như lai lịch của nó. Nhưng trên thực tế, khôi lỗi vật thuộc về công pháp ma đạo. Lão vốn biết tính cách của Vương Lâm thiếu đi sự độc ác, nếu cứ giữ tính cách đó mà tu tiên thì có mười mạng cũng không đủ." vì phải mạt lão cứ từ từ từng chút một tiêm nhiễm làm thay đổi tính cách của Vương Lâm. Đến bây giờ coi như đã có một chút thành công. Vì thế, Tư Đồ Nam mỉm cười nói: "Hồi lỗi thuật cần phải do so ngươi tự tay làm. Ta sẽ dạy cho ngươi các bước của nó. Trước tiên ngươi phải tìm một cái động nào yên tĩnh đắc" Vương Lâm xách Chu Băng nhanh chóng tìm xung quanh, cuối cùng cũng tìm được một cây đồng rồi lui vào. Bây giờ, ta sẽ giải khí âm hàn bám trên cơ thể hắn. Lúc này, Chu Băng đã gần chết. Trước tiên, ngươi phải mổ bụng hắn, lấy ngũ tạng ra để tế luyện. Tư Đồ Nam lo lắng nói. Vương Lâm ngẩn người, do dự một chút, nói: Lấy ngũ tạng để tế luyện, đây Tư Đồ Nam cười thầm, nói: "Đây là phương pháp để chế tạo khôi lỗi. Nếu ngươi không dùng thì ta cũng không còn biện pháp nào khác." Lão thầm nghĩ: "Tiểu tử, ngươi chưa từng nhìn thấy máu tanh làm sao mà có thể tàn nhẫn được. Thực ra, khôi lỗi thuật cũng không phức tạp như vậy. Có điều, phải nhân cơ hội cho ngươi mở mắt để sau này ngươi sẽ trở thành người của ma môn chúng ta." "Nghĩ tới đây, Tư Đồ Nam nói nhanh, ta bắt đầu giải trừ đây. Ngươi chỉ có thời gian nửa khắc, không được chần chừ, cứ nghĩ tới việc vừa rồi hắn định làm gì với cha mẹ ngươi ấy." Tư Đồ Nam nói xong, lớp băng trên người Chu Mẫn nhanh chóng tan ra thành nước, hóa thành một luồng sáng màu xanh chui vào trong hạt ngọc châu. Vương Lâm hơi chần chừ, Những nghĩ đến việc nếu không giải quyết vấn đề này, ngày sau sẽ gặp rất nhiều rắc rối, hắn liền cắn răng, lấy tay phân ngực chu bằng da làm hai. Tuy nhiên, lúc này không hề có chút máu tươi nào chảy ra. Cô nén trong lòng, hắn gan cứ theo phương pháp mà Tư Đồ Nam chỉ dạy, đánh ra vài đạo pháp quyết rồi dùng thần thức quan sát. Nửa khắc trôi qua mà Vương Lâm cứ cảm giác như đã cả ngàn năm. Mãi cho đến khi Tư Đồ Nam đắc ý mở miệng ra nói, hắn không nhịn được nữa, nôn mửa liên tục. Tư Đồ Nam cười nói, "Được rồi. Bước đầu tiên coi như đã xong. Bây giờ tới bước thứ hai cũng là bước quan trọng nhất." Nhưng dùng thần thức phủ lấy Chu Bằng tế luyện 3 ngày 3 đêm. Sau đó Khôi lỗi coi như đã hoàn thành. Trong bước này cần sử dụng một số pháp quyết. Ngươi chú ý nghe ta giảng dạy. Mết mặt vương lâm tái nhợt, gật đầu, hít một hơi thật sâu tập trung tinh thần.